Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tần đầu gối Ngang qua một ngã tư, anh bỗng giật mình nghe có tiếng người gọi từ trong góc vườn. Anh dừng lại ngư ngác nhìn quanh. Những căn nhà bìa trại này cũng giống như nhà ông đoàn cảnh. Phần lớn đã bỏ trống vì người ta đã dọn vào những căn nhà gần nhà thờ mà gia chủ đã bỏ đi nơi khác lập nghiệp. Từ trong vườn sắn chui ra, cô thiếu nữ đôi mươi, tay bưng cái rổ nhỏ, đựng mỡ búp non, tươi cười chào thông và hỏi. Thầy đi đâu về thế? Thông nhận ra người quen cũng vui vẻ gieo lên. Ô kìa, cô đoan. <cười> người mà tôi lại cứ tưởng là ma. Cô làm gì ở ngoài này? Ăn trộm rau sắn thế ạ? <cười> vâng, em hái nắm rau về luộc cho mẹ em. Thầy đi đâu mà diện thế? Chắc là xuống Sài Gòn phải không thầy? Lâu quá rồi em chưa được đi Sài Gòn. Thông gật đầu. Vâng, tôi xuống Sài Gòn có tí việc, bác vẫn khỏe đấy chứ cô Cảm ơn thầy hỏi thăm, Chú thương, mẹ em vẫn bình thường, mẹ em mới nhắc đến thầy đó Anh em cũng mới về, nhưng mà lại đi ngay rồi, anh em gửi lời thăm thầy Thông chố mắt nhìn Đoan hỏi lại, anh cô, anh nào, ông Phán ấy ư? Thật không, ông ấy làm đến chức gì rồi? Đoan đặt rổ rau xuống chân rồi đáp Vâng, anh Phán đánh xe dép về thăm mẹ em, oai lắm Đeo loan thiếu úy ha, mẹ em bảo là cứ như ngày trước, phải gọi là quan một. Câu trả lời của Đoan làm Thông bùi ngùi nhớ lại quãng thời gian thầy Phán còn là một tu sinh ở trại và gian dữ với Mai. Bà ký phát chỉ có hai người con là Phán và Đoan. Phán cởi áo dòng ra đời vào trường sĩ quan, biệt tâm đã cả hai năm nay. Thông hỏi Đoan, cô bảo là anh cô về rồi lại đi ngay ư? Tiếc quá tôi chả được gặp. Anh Phán em có muốn gặp ai đâu. Tạt qua nhà, ăn với mẹ em bữa cơm là lái xe đi liền à. Mẹ em giữ mãi mà trả được. Anh ấy bảo là công tác chứ không phải là nghỉ phép. Lưỡng lựa một chút, Thông tò mò hỏi. Uhm, cô Đoan ạ, anh Phán cô đã lập gia đình chưa? Tôi nghe bảo lính tráng xa nhà dễ lấy vợ lắm. Chả biết anh cô thì sao? Đoan chưa kịp trả lời thì Thông lại chuyển sang câu chuyện khác anh hỏi. Hỏi thật cô nhé. Anh Phán cô có hay về thăm nhà không? Không. Từ cái dạo đăng lính đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh em về. Cái thời còn học ở trường sĩ quan á, thì cũng có biên thư gửi hình cho mẹ em. Nhưng về thăm thì không có. Thông gợi lại ý cũ. Hay là anh ấy có vợ rồi nên hại về, sợ mẹ cô mắng. Là vì anh ấy cũng biết mẹ cô rất nghiêm. Cưới xin thì phải có phép nhà thờ. Ừ. Hay là không khéo lấy vợ rồi mà chả cho ai biết. Tôi nghe nói mấy ông sĩ quan trẻ thì ăn chơi phải biết. Đoan nghiêm mặt bảo. Em chả biết nữa. Nhưng mà trưa nay lúc ăn cơm, mẹ em có... Em có nghe mẹ nhắc đến cái mai. Mẹ em vẫn thương nó lắm đó. Chỉ vì anh phán em mà phải trốn đi xa. Thông tiếp lời. Thì chính vì cái mai nên tôi mới hỏi anh cô có gia đình chưa. Thỉnh thoảng mai nó có biên thư cho tôi. Nghĩ tình cảnh cũng đáng thương. Nó vẫn nhớ ông phán lắm. Đoan thở dài nói: "Vâng thì em với mẹ em cũng thấy như thế. Dù sao đi nữa thì anh phán em phải có trách nhiệm." Trên con đường trước mặt có bóng người đạp xe xa xa đang tiến về phía thông. Anh vội bảo Đoan: "Thôi cô về nhé, về để hái rau nấu cơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net